các bạn đang nghe tại đọc truyện audio cẩn hơi ấm nồng nàn nhiều lòng bàn tay người nóng rực sán vào hai gò má truyền cho cô độ ấm đôi mi nhướng lại vì đau đớn rất cuộc cũng giãn xa là ai là tay ai đang đặt ở trên mặt cô đừng đi đừng lấy đi cỗ ấm áp này làm ơn mà cô dãy dụm muốn nâng tay lên nắm chặt lấy dãy dụm muốn mở mắt ra nhìn cẩn thận rõ ràng bóng tối khổng lồ như sóng biển ập tới bao phủ cắn nuốt lấy cô Ý thức quay trở về một lần nữa Không biết đã trôi qua đi bao lâu Cô tỉnh tao hơn mà đầu cũng mất đau hơn Cô cầu động cố gắng mở to hai mắt Ánh sáng đột nhiên chiếu vào trong mắt Theo bản năng cô nhắm tịt mắt lại dây tiếp theo chấp mắt dần dần thích ứng được toàn bộ ánh sáng Cô nhìn thấy một thân hình cao lớn Đường cong kiện mỹ quần mặt mê người Tao nhã, tuấn sắt Còn người đèn thâm thúy Cô đã quá quen thuộc Cái mũi cao thẳng khiến người khác đối kỵ Còn có đôi môi Cô nhớ rõ, nhớ rất rõ mình đã từng được đôi môi đó hôn như thế nào. Doãn đường tuyển đứng thẳng ở bên giường, hà mi đen nhớ lại. Nhìn cô không nói một câu nào, còn người đèn bóng lạnh nhạt ngại ngùng lộ ra hơi thờ sâu xa đầy ý vị, làm cho người ta có điểm bất an. Hình dáng đó thật là quen thuộc, giống như là hai tháng trước. Khi phải kết hôn ngoài ý muốn, anh cũng dùng ánh mắt lạnh lùng đến trôn sợ, như gần như sau đó lặng lặng nhìn cô. Đây là giấc mơ sao? Là bởi vì nhớ anh quá Cho nên cô mới nhớ tới Nhớ rõ chỉ vừa ăn một lát bánh ngọt dâu tay Mặn mặn thay vị nước mất xong Thể xác và tinh thần bỗng nhiên chìm vào bóng tối Mơ hồ hiện lên trước rừng lạnh như băng Mơ mơ màng màng mê man Vì sao vừa mở mắt ra Thì dõn đường tuyển lại xuất hiện trước mặt cô chứ Mơ Nhất định là mơ rồi Anh hận cô còn không kịp Làm sao có thể xuất hiện trước mặt của cô đây Cô lắc đầu đang muốn cởi làng đi Đột nhiên đau đớn tột độ kích thích Thần kinh của cô Khiến cho cô không khỏi co rống lại Vợ đau có đúng không Nghe thấy tiếng nói trầm thấp có lực vang lên Sư bội ni quên mắt đau đớn Không nén được sự kinh thợ Cùng với trừng lớn mắt Chẳng lẽ là giấc mơ trở thành sự thật rồi sao Cô thật sự đã trở lại Đã trở lại bên người dẫn đường tuyển Như nguyện ước ư Bội ni à Dẫn đường tuyển nhịn không được nhíu mày Đưa tay sơ sơ trắng của cô Anh đang gọi cô Đang chạm vào cô, doãn đường tuyển đang đứng trước mặt của cô, không phải là ảo giác mà là thật sự, thật sự tồn tại. Trời ạ, sao sự việc kỳ lạ này lại xảy ra trên người của cô chứ? Cô đôi mắt nhìn anh không nói một câu, cứ lặng lặng mà nhìn, giống như đã xa cách chia lìa cả thế kỷ. Cho nên khi nhìn thấy anh lúc này, cô kích động nói công ra lời, cô họng cơ như bị vật gì đó nghẹn lại. Dù đơn giản ư, ư mấy tiếng cũng là không được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh cô sợ rằng anh sẽ biến mất. cô sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái sẽ không thấy bóng sáng của anh nữa. cô ngừng thở, bầu ngực trở nên nóng bừng, một cỗ chua xót mãnh liệt trào xăng. cô nhíu mày lại, thở hồn hển thêm mấy cái thật sâu để mà lấy hơi, nhưng vẫn không nhịn được xúc động. giây tiếp theo, lệ nóng bỏng cứ thế mà chảy xuống. nước mắt rơi trên mồ bàn tay qua dãn đường tuyền trào nháy mắt về mặt nặng nhặt hiện lên một tia chấn động mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Anh vội vàng rượt tay về nói. Để tôi đi gọi bác sĩ. Không, đừng đi mà. Cô nghẹn ngào, ngăn cản anh lại. Cô vẫn còn nhìn anh cho đủ. Ngày đó sau khi anh quyết liệt rời đi, suốt một tháng 27 ngày cô vẫn chưa từng được nhìn thấy anh. Ngược lại với người đang sống, thì khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, căn bản là không đáng nhắc tới. Cuộc đời giữ bội ni trong một tháng 27 ngày đó, lại cảm thấy quá dài. Cô hít thật sâu, muốn làm dịu đi cảm xúc của chính mình. Thật lâu sau đó cô mới mấp máy môi cẩn thận cất tiếng gọi Đường tiền Ừ Anh đáp lại giờ bội nì vẫn đang quấn băng ở trên đầu Hơi ruồn ruồn ngước đôi mắt đen trong suốt như chứa nước Giống như một đứa bé đáng thương Ngập ngừng cất tiếng nói Anh Ôm em một cái có độ không Sau khi đến bệnh viện Ánh mắt của cô dán ở trên người của rán đường Tuyền Giống như đã vài thế kỷ chưa được gặp anh Làm anh cảm thấy không thoải mái Nhưng anh vẫn lỡ đi thế nhưng càng lỡ đi thì cảm giác bị nhìn chăm chú lại càng thêm rõ ràng giống như mỗi lỗ chân lông trên người đều bị cô xem xét tỉ mỉ. rốt cuộc anh nhịn không được nữa, nhân lúc đèn đỏ thì hướng ánh mắt của chủ nhân liếc nhìn cô một cái. sao lại nhìn tôi như vậy? không đoán được anh sẽ hỏi câu này. giờ bội nhiên ngồi ở kế phụ nóng mắt giống như một đứa bé xấu hổ. đầu tiên là cúi gầm mặt, làm bộ đang nhìn móng tay của mình. tiếp theo thì ngẩng đầu, làm bộ nhìn canh vật ra ngoài cửa sổ động tác chứng thỏ cô đang giấu đầu loài đuôi, miễn bàn tới hai lỗ tai trắng nõn và khuôn mặt đang đỏ dựng lên quỷ dị. Doãn Đường Tuyền bị phản ứng của cô làm rối trí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện